Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Rồi đám khoai mì ướt Khi nào bán lại bị ép giá Bà mẹ đang lối hối Ở giữa nhà Rồi đi ra Vẫn còn tét nhèm khói bếp Thế cháo sắp chén Ăn xong rồi đi Đây vào đấy ra Đến nơi rồi cũng đến trưa Thế ăn xong rồi đi xem nào Điều bé sốt ruột Thôi con lên để đói Rồi con nấu ăn sau đi lên xem chứ sốt ruột lắm mì ấy mà mốc thì có khi còn chẳng bán được cho ai ông bố đang ngồi ở trên cái ghế nhỏ bên bếp lửa hồng bập bùng dùng cành cây khô cơi đều mớ than đỏ rực đẩy thêm củi vào cho nó cháy nghe hai mẹ con nói chuyện thì chống gậy ra mà bảo đi sớm thế này cầm theo con dao nhỏ Rắt trong người để phòng con ma rừng má rú nó bắt mất hồn à điều bé mỉm cười làm gì có ma hả bố? Thời buổi hiện đại rồi, buôn mình từ xưa tới nay cứ đồn lung tung. Con đi học ở huyện người ta bảo ấy là do hiện tượng thiên nhiên thôi. Rồi người mình không biết, mình cứ bảo ấy là ma là quỷ, tội cho trời. Bố già nghe phải cáu tiết, chống mạnh cái gậy xuống đất đánh cọc một cái. Tao không biết, chúng mày học gì? Tao chỉ tin ông bà tổ tiên truyền lại kiến thức. Như con thác chạy trên đỉnh núi Như con hưu con ai chạy vồn vụt trong rừng thế thôi Không sai được Điều bé chán nản đi vào Hắn biết có cái cũng chẳng lại cha mình Bao nhiêu lâu nay tư tưởng phong tục cổ hủ đã ăn sâu vào mỗi người Ở cái buôn nhỏ này Chứ chẳng phải riêng gì bố của hắn Thành ra hắn có học được nhiều điều ở nền văn hóa hiện đại Về đây nói cũng chẳng ai tin khoác cái gùi mây lên vai bên trong đồ đạc đã được mẹ chuẩn bị sẵn hắn đi lên nương đủ để dùng vài ngày ở trên ấy gạo muối cá khô trứng lạc và rất nhiều những thứ khác đủ cả cái gùi nặng Điều bé phải gồng đỏ cả mặt mới đứng lên được mặc dù không thích nhưng cũng với tay lấy con dao nhỏ để ở chỗ ban thờ buộc vào bắp trái để cho bố mẹ bớt cằn nhằn yên tâm dù sao thì nó cũng chẳng nặng nề gì Là con dao đổ găng tay, chui nhỏ bằng gỗ, có khắc những hoa văn kỳ lạ. Ở trên lưỡi dao là một miếng vải trắng quấn quanh, miếng vải cũng ngả sang màu nâu vàng. Có lẽ con dao này đã có từ lâu lắm rồi. Không biết là cụ thể bao lâu, chỉ thấy cha hắn bảo từ đời ông cố để lại, vẫn truyền từ đó đến nay. Xong xuôi hết, từ biệt cha mẹ rồi lên đường. Từ nhà lên dãy cũng phải mất nửa ngày đường bộ, thường là hắn phải đi vài ba hôm mới về để lấy lương thực một lần. Nhà điều bé gần đường quốc lộ, ở trong một buôn nhỏ sát với khu vực người kinh sống đông đúc. Xưa kia đất này chỉ có một người, chỉ có người dân tộc sống, thành từng buôn từng buôn. Chiến tranh qua đi đất nước đổi mới, người dân khắp nơi cũng đổ về đây, trồng trọt khai hoang, kiếm kế sinh nhai. Thành ra bây giờ đông vui lắm. Nương dãy nhà điều bé nằm khuất sau đến mười mấy quả đồi. Mùa này trong ấy đang trồng sắn và tỉa cành cà phê để đến vụ còn cho trái. Có trái rồi mới đem bán lấy tiền để lo cho hai thân giả ốm o ở nhà. Thế nên dạo này điều bé phải ở trong đấy suốt. Những nhà người khác người ta đi đến cả tháng mới về một lần bởi vì nhà người ta đông. Người gùi theo được nhiều đồ ăn thức uống Đã vậy họ còn có cả hôm đa Đi chỉ vèo vèo vài tiếng là tới Còn điều bé một thân một mình Thành thử ra cứ vài hôm Nó lại phải về nhà lấy lương thực Nhà nó trước đây cũng có xe máy Như bao người khác Nhưng biến cố xảy ra cách đây 3 năm Phải bán đi không ít của cải trong nhà Kể cả cái tivi cũ Đợt ấy bố đều bé đi làm ở trên nương, bị đạp phải gai độc. Ông nghĩ chỉ là cái gai bình thường rút ra, rửa sơ sơ bằng rượu rồi mặc kệ. Sau vài tiếng, ấy thế nào mà nó sưng lên như là quả trứng gà. Rồi mưng mủ, nhưng lại chẳng hề đau nhất, nên ông cũng chẳng để ý. Chiều tối mấy ông đi tắm kỹ cọ chân, thấy vết thương nhẹo ra mù vàng, đặc quánh lại lại còn có con gì đang lúc nhúc bò từ trong ra trông nó như là con giỏi bò trên những xác con chuột chết mà ông bẫy được ở trên nương đầu óc cảm thấy choáng váng say sẩm bây giờ ông... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện